Chào các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh truyện Nghe Truyện Cùng Cỏ. Hôm nay, mình mời các bạn lắng nghe truyện Ngõ Âu Y của tác giả Diêm Linh qua giọng đọc của Mầm Cỏ Tuyết Nghi. Sau đây, mời các bạn lắng nghe phần 11, chương 31, Cái chuyện Nạp Thiếp. Người đời hay bảo, cửa hồ môn sâu tựa biển, nhưng khi cơ hội đến ngay trước mắt, còn mấy ai giữ lý trí để lựa chọn... Tiểu thất tự thay bản thân không phải là kiểu gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn. Nàng cũng tham luyến vinh hoa ở thế gian. Nhưng dù gì, nàng cũng đã không còn là tiểu cô nương 17-18 tuổi. Có những chuyện nhìn thấy nhiều thì tự động nảy sinh lý trí. Với việc thay thiết này cũng vậy. Ở biệt viện trên núi vài hôm, nàng bắt đầu thấy chán. Thế là đi đọc tàn thư điển tịch giết thời gian, hồi ứng ngu ra. Ngô lọ thái thái cũng cho nàng tiếp xúc một ít Nhưng chủ yếu là để nàng nhận mặt chữ Nên sách đưa cho nàng rất dễ hiểu Như bách gia tính hay thiên tự văn Sau còn theo cử tiểu thư thiếu quân học viết Nhưng vì rào cản mới học nên không dám thể hiện xuất sắc Đặc biệt là khi thiếu quân học rất giỏi Nếu vượt qua nàng ấy thì không phải sẽ thành thần đồng sao Nên trước giờ này không thích thể hiện nhiều về mặt chữ viết. Bác gia tính là một văn bản ghi lại các họ phổ biến của người Trung Quốc. Thiên tự văn là trường thi được tạo thành từ chính xác 1.000 chữ Hán không lặp lại. Sắp xếp thành 250 dòng 4 ký tự và được nhóm thành 4 khổ thơ có vần điệu dễ nhớ. Nhưng này đã khác, chỉ một bước đã vượt bổng mấy tầng lớp, còn dùng kiểu chữ xấu xí này thì cũng kỳ. Thế là khi ở trong thư phòng một mình, nàng cố thử viết một cách nghiêm túc. Quả nhiên viết chữ là kỹ thuật, và hậu quả của việc lâu không luyện tập là không cầm nổi bút. Chữ được ngay ngắn là may mắn lắm rồi. Về phần đọc sách, bản thân nàng cũng không có mục tiêu định hướng gì, chỉ muốn thông qua cách này để hòa nhập hơn với hiện tại mà thôi. Lựa vài cuốn sách trong thư phòng của hắn, đúng lúc hắn cũng có mặt, nhìn tiêu đề nàng chọn. Trong mắt hắn hiện lên ý cười kỳ quái, không hẳn là cười nhạo, mà là kiểu sách này không hợp với nàng, nàng đọc cũng không hiểu. Làm người đâu ai chịu nổi kích tướng, hắn càng nghĩ nàng đọc không hiểu, nàng lại càng muốn chứng minh, nhưng kết quả sau khi đọc là quả nhiên quá tối nghĩa, khó hiểu. Dùng quan điểm của người hiện đại cười nhạo người xưa kiến thức hàng hẹp là đã đủ chứng minh bản thân nông cạn rồi. Như tiểu thất cảm thấy chuyện là ẩn người Dù tối nghĩa đến đâu Chỉ cần cố gắng thì sẽ gặt hái được thành công Bỗng nương tử Các vị cô nương ở hạm đảm viện Đến thỉnh an tướng quân Hột phất vén rèm đi vào Thuận tiện lấy áo khoác lụa Trên lưng ghế choàn lên vai tiểu thất Xó lùi lớn quá Sợ nàng lại đổ bệnh Hạm đảm viện Tiểu thất nheo mắt trầm ngâm Đoạn nói Sao bọn họ lại tới đây Hàm đảm viện là tiểu viện trong nằm gần thạch viện. Vì hắn đang trong tan kỳ, không thể nạp thiếp nên các cô gái được đưa tới đều vào đó ở. Tuyên quần đâu rồi? Đặt xa xuống giường, nàng xoay cái cổ tê cứng. Người ở đỉnh thiên nhịp tới, hình như có chuyện gì đó, đã đi từ sớm rồi ạ. Rồi lại chỉ ra cửa. Nương tử có định gặp cái nàng ấy không? Giờ ta vẫn chưa bái tổ tông. Không phải là phu nhân chính thức, ra gặp bọn họ làm gì? Vừa nói, vừa đắm vào lưng ê ẩm. Em đi nói với họ là tướng quân không có ở đây. Nếu muốn chờ, thì đến thính khách phía Tây đi, chuẩn bị trà bánh ngọt đầy đủ. Vâng, em đi đây. Hầu phớt đệm gối mềm ra sau lưng nàng, lại rót trà nóng cho nàng, làm xong xuôi mới vén rèm ra cửa. Một lúc sau, tiểu thất đang đọc đến đoạn, cố minh chủ chi quốc. Vô tư giảng Chi văn, dĩ pháp vi giáo, phù tiên sinh ngữ, dĩ lại vi sư, thì người nào đó vén rèm đi vào. Một nước con mình chủ thì không dùng văn học trong sách, chỉ lấy pháp luật mà dạy dân, không dùng lời của các tiên sinh, các học giả như các tác hạ tiên sinh, chỉ dùng quan lại làm thầy, dạy pháp luật. Trích trong cuốn sách Hàng Phi Tử, tác giả Hàng Phi là học giả nổi tiếng Trung Quốc cuối thời chiến quốc, theo trường phái Pháp gia. Bọn họ đến đây làm gì? Hắn vừa vào đã hỏi. Chắc là ở hãm đạm viện lâu quá, không danh không phận cũng khó coi. Không thấy ngài đã động gì, nên giờ tôi xin danh phận. Đặt sách xuống, nàng chốt mắt. Mới rồi ta vẫn cố nhịn không đi nhìn lén, nghe bảo toàn là đại mỹ nhân được đưa đến đấy. Hắn ngẩn ra, đoạn thời dài. Nàng nghĩ thoáng thật Gặp phải ngày Ta cũng thấy đồng cảm thay cho họ Người còn chưa đến Mà đã tìm cách đuổi đi Hắn đầu dễ lợi dụng Nếu chẳng nhờ nước cờ cao tay Của ngô lão thái thái Thì e bây giờ nàng cũng không có kết cục tốt Hôm trước Đại ca ca vừa săn được hai con nái Trong rừng Bảo ta dũng nàng đến Nàng vẫn thèm muối thịt nướng ở ngô ra năm trước đúng không Tối nay chúng ta cũng đi thử xem nhé Hắn xoa tay, hệt như một đứa trẻ thay món đồ chơi mới. Trời này mà ăn thịt nai, ăn vào lại chảy máu cam mất. Theo đông y, thịt nai có tác dụng bổ thận tráng dương, làm ấm cơ thể, bổ khí hoạt huyết. Không phải đại phu nói nàng thể hàng sao? Đông bệnh hạ trị, đúng lúc đời tỷ và tâm an cũng đang ở đây. Dạo này nàng ăn uống rất ít, đời phu kê đơn. Nhưng uống mấy thằng rồi vẫn không có công dụng Tối qua Hàng khuyên nhắc đến chuyện người xưa nhóm lửa nướng thịt Nàng lại nhớ đến bữa thịt nướng ở Ngô Gia năm ngoái Chẳng mấy khi có thứ nàng lại thèm ăn Vừa khéo hôm nay đại ca chỉ ít thịt nay Thay hắn vừa nói, vừa đi lấy trang phục Nàng bèn bước tới ngăn cản Còn có người ở thính khách mà Tốt xấu gì cũng nên đưa đi cho thích làm gì thì làm Nàng đi gặp là được rồi. Hắn đi gặp đám người đó làm gì? Cũng đâu phải muốn nạp vào phòng thật. Nhiều một chuyện, không bằng bước một chuyện. Nhưng ta vẫn chưa bái tổ tông mà. Danh không chính, ngôn không thuận. Đến đây trưng ra dáng vẻ đại thiếu phu nhân làm gì? Bọn họ dám chất vấn nàng. Hắn thao thắt lưng, thay quần áo. Đừng có bắt ta làm người xấu nhé Vừa giúp hắn đeo thắt lưng, nàng đập nhẹo vào tay hắn. Về sau sẽ còn gặp rất nhiều chuyện như thế, không luyện tập trước thì sau khó mà ứng phó được. Hắn vừa thay đồ vừa nghĩ xem nên nhóm lửa ở đâu. Cạnh bờ hồ ở tiểu viện phía đông được không? Gần đó còn có một tháng nước nhỏ, vừa mát lại vừa đẹp. Ở đó cũng được, bảo hộ thanh liên dẫn nước rửa sạch chỗ đó đã, xua bớt cái nóng, cũng dặn cái may hương đục băng ướt trái cây, đại tỷ và tầm an thích ăn lắm. Nàng lấy một bộ tâm cũ trong quần áo khóa lên người hắn. Dễ dàng nhận ra hắn đang rất hưng phấn, có lẽ vì Lý Hồng Nhược đang ở đây. Chẳng mấy dịp chị em được gặp nhau lâu đến thế, nó mới khiến hắn trở nên trẻ con đôi phần. Ta sẽ trước tìm chỗ nhóm củi, nàng nói với bọn họ hai câu là được, không cần nói nhiều. thất phạt trước và bên hông, hắn hào hứng đi ra cửa. Tiểu thất gọi Hồng Phất đến chạy đầu thay áo rồi tới thính khách. Tiểu nhà đầu hầu hạ trên hành lang thấy người đến Vội đi tới vén rèm lên cho các nàng Cũng nói với người bên trong Nương tử đã đến Ở trong phòng Người đang uống trà Kẻ thì thả hồn Đường lúc chán đến cực độ Vừa nghe báo thế thì ngỡn người Lâm mama vẫn luôn phục vụ Trong phòng hoàng hồn sớm nhất Đứng dậy đi ra cửa Thấy tiểu thất đi tới Vội tiến lên đỡ Nương tử đang bất tiện Tướng quân đã dặn nên nghỉ ngơi sớm Sao giờ lại tới đây? Do nhà đầu thanh liên ngờ ngệt đấy Xây trưa bóp cho nương tử Hai trái quýt còn xanh Mới nằm một lúc thì dạ dày khó chịu Uống một bát canh nóng mới đỏ Hậu phức tiếp lời Lâm mama Mọi người trong phòng Đồng loạt nhìn ra cửa Một bàn tay rắn nõn nà Như cành hẹ nhẹ nhàng đặt lên tay Lâm mama Cổ tay đeo vòng đính cường tinh xảo Sau hai lần lắc nhà có chiếc phòng Mùi hương lan thoang thoảng Theo gió mà đến Xuất hiện cùng làng hương là vạt váy trắng tinh Tự thoát điểm trang giảng dị Đi tới trước mắt mọi người Trông mày nhú lên Đụ cười bình thản Ngày trước ở Kinh Thành Nàng phải soi gương tập cười rất nhiều lần Mới được như vậy Trong người bất tiện nên không thể đón tiếp các cô nương Là lỗi của ta tôi lời thốt ra từ miệng mình Nhưng đến bản thân nghe cũng nổi da gà. Kiểu cách quá. Trong phòng có cả hết ba cô gái đang đợi vào phủ. Tiểu thư mai ra, cô nương triệu ra, và biểu tiểu thư của vương ra. Nhìn diện mạo của cả ba cô là biết tâm tư của mỗi nhà như thế nào. Càng đương nói đến các tiền nữ xinh đẹp bên cạnh họ. Liên sợ có phần làm tám cũng không đủ. Tiểu thất nhủ vụn. Chắc năm đó hắn và mama nhìn nàng cũng có suy nghĩ này. Đùa lúc tiểu thất đánh giá mọi người, mọi người cũng đang đánh giá nàng. Nhìn một lượt từ đầu đến trong, bọn họ đều có chung suy nghĩ, người này e là khó đối phó. Thật khó nhìn ra là người đến từ cái nôi như du châu. Sau khi ngồi xuống, tiểu thất nhấp nửa ngụm trà, dừng một chút, đoạn mở miệng nói, Quân bận công sự nên ít khi ở nhà, giờ đang trong tang kỳ." Càng ít đến hậu viện Có điều trước đó Ngài ấy đã dặn Phải chăm sóc khách xa Các vị cô nương có cần gì Để cứ việc nói với lâm ma ma Này chúng ta không ở trong nhà Nói với lâm ma ma cũng được Nàng nhìn từng người Nương tử hiền lành Chị em đây nghe cũng lấy làm vui Chị là đã đến nhà Cứ làm khách tiếp cũng không phải Có việc diệt cần Nương tử cứ phân công Cũng coi như bọn ta có việc làm Người nói là vương thị Tuổi tác đã lớn hơn hai người kia, khôi danh là Vương Tường. Tiểu thoát không ngờ lại có người thẳng thắng như thế. Trong lần đầu gặp, nàng im lặng nhìn nàng ta một lúc, rồi trong mà nhét lên, cười nói. Biểu muội nôn nóng thật. Cũng được, dù gì mụi cũng khác người ngoài. Nếu ta khách khí nữa thì tướng quân sẽ trách ta mất. Nàng cục mắt. Hiện tại thân thể ta có nhiều bất tiện, khó lo chuyện chu toàn cho hạm đảm viện. Biểu mụi đã ở bên đó thì cũng nên sang rẽ với tuôn quân. Lát nữa ta sẽ bảo lâm mama đưa đối bài cho muội Các cô nương có gì thích ăn hay thích chơi gì? Xin mụi chỉ điểm. Tên bắn trúng chim đầu đàn. Nếu đã bắn trúng thì cứ thuận thế mà theo. Hai cô gái Mai, Triệu im lặng lường vương tường. Nhưng không ai lên tiếng. Lâm mama ma tinh mắt, vội cười nói. Nương tử nói rất đúng. Mấy ngày nay bận rộn chuyện nhà kho nên không chăm sóc chu đáo cho các cô nương Sắp xếp như vậy là hay nhất Lát nữa ta sẽ đưa đối bài cho biểu tiểu thư Hậu Phất nhìn sắc trời bên ngoài nhắc nhở tiểu thất Nương tử, thuốc cũng sắp nguội rồi Phải uống thuốc thôi, nếu không tuôn quần là nhắc nhở Tiểu thất gợt đầu Ban đầu còn định nói thêm hai câu Mày có em họ vương tường dành phần của nàng Thế là Hậu Phất đỡ người Tạm biệt bọn họ, lại dặn dò trên đường nhớ cẩn thận rồi ra khỏi cửa. Vừa rời khỏi phạm vi thính khách phía Tây, làm ma lại giới thiệu một lượt về bao cô gái trong kia. Nhà đầu mai ra hiểu chuyện đấy. Tới hãm đạm viện đó lâu, như cửa lớn không ra, cửa sau không gần, cũng rất ít nói chuyện. Không rõ tính cách như thế nào. Cô nương triệu gia khá thành thật. Ngặt nổi ăn uống chi tiêu khiếp quá. Nghe nói dì nương của nàng ta rất được sống ái. Ban đầu định gã bên ngoài làm chính thức. Ai ngờ lại bị mẹ cả đuối tới đây. Mấy hôm mới đến ngày nào cũng khóc. Còn cô nương nhà họ Vương thì... Bà nhìn một vòng xung quanh, thấy không có người ngoài mới nói tiếp. Cô gái này khó hầu quá. Nàng là người nhà anh em họ của Lão Phu Nhân. Hồi Lão Phu Nhân còn tại thế cũng có qua lại với vị đường cửu ra ấy. Dù nhà đầu kia chỉ là thứ suốt, nhưng vị xinh sáng nên cũng rất được lòng cửu gia. Thân phận như thế mà cũng bị đưa tới. Tiểu thất khó hiểu. Tuy là thứ suốt, nhưng cũng là tiểu thư họ vương. Nước tử không biết đây thôi. Tường cô nương vốn đang nghỉ hôn một nhà, nhưng sau đó nhà kia gặp chuyện. Người nhà bị sung quân đến tay nam. Cửu gia không nở để con gái đi theo chịu khổ, bàn cho đối phương ít bạc. Lấy hồn thư về. Chuyện này ban đầu không một ai biết. Nào ngờ đối phương uống say nó lung tung bên ngoài. Lúc này chuyện mới truyền ra. Bình thường nhà họ vương làm gì cũng kiêu ngạo ta đây. Nhiều người ghét lắm. Thế là người ta cố ý lan tin xấu. Kết quả làm hỏng nhân duyên của tường của nương. Trước khi nương tử chưa tới, lúc phu nhân ngô gia vẫn còn. Đường cửu gia từng định đưa nàng ấy đến. Nhưng phu nhân ngô gia không chịu. Lấy chuyện đó ra mắng bọn họ té tác nên sự mới đổ bể. Lâm Mama nói rõ mọi chuyện. Bây giờ Tiểu Thất mới vỡ lẽ, thì ra Ngô Thành Quân đã lắc tội với bọn họ nên họ mới tìm cách trả miếng với nàng. Tung Quân có nhận ra nàng ấy không? Tiểu Thất hỏi. Lâm Mama gật đầu. Mấy năm Tung Quân ở tầng Xuyên năm nào cứu ra cũng cho người đến. Hồi nhỏ tuần cô nương cũng có tới mấy lần. Về sau tốn quân và nội phủ nhậm chút. Trước khi đi cũng đến vương gia bái biệt. Chắc cũng có gặp. Thì ra là cố nhân. Hiện gì hắn cũng không thiết đến thính khách gặp. Có lẽ là lo gặp phải của em họ này. Về sau bọn họ muốn làm gì thì bà cứ mặc kệ đi. Không được vọng ngôn. Có việc gì thì cứ đến báo với ta. Nhưng nhớ kỹ. Không được để bọn họ đặt chân vào thạch viện Nàng dặn là mama Hai người mai Triệu thì dễ rồi Nhưng biểu cô nương thì sao Là mama sợ mình không cản nổi Nếu nàng ta có đầu óc Thì sẽ biết bản thân không được đến đấy Triệu thất cảm thấy Nàng ta chưa tới mức mặt dày như vậy Đường tử không biết đó thôi Bây giờ đường cử gia đang ở Tần Xuyên Dù gì ông ấy Cũng là cậu đàn ngoại của tướng quân Nếu ông ấy dẫn người tìm tới thì biết làm sao? Cũng có khả năng này lắm. Nếu vậy, bà bảo Chu Thành đi tìm lý do chặn lại. Giờ Túng Quân vẫn đang để tang Ai lại nạp thiếp lúc này? Nhà họ Vương không bàn tể diện thì thôi. Nhưng nhà họ Lý ta vẫn phải công nhắc cho tương lai của Túng Quân. Cứ cho người cản đi. Dù gì cũng là hắn bày mưu đặt kế. Nhưng điều khiến người ta không ngờ là ông cậu họ này dẫn người tìm đến thật. Thậm chí còn vào thẳng biệt viện trong núi như nghĩ lại Cũng có thể hiểu được tâm trạng của ông ta Từ nhiên nhà ông ta Đường đường là con gái vương gia Này bị đẩy làm thiếp thất đã đành Lại còn bị thờ ơ lạnh nhạt Mà người này lại còn là cháu trai Đằng ngoại của mình Quả thật không có chút gì gọi là họ hàng thân thuộc Khi hay tin Ông cầu dẫn người tới biệt viện Lý sở đang cùng các đồng môn Xưa dùng trà trong đình nhỏ giữa núi Chủ Thành ghé vào tay hắn, báo mấy câu. Hắn dùng sầm mặt, các đồng môn thấy thế thì dừng lời. Lý sợ đứng dậy nói với bọn họ. Ta đi một lúc trở về. Biết hắn đang có chuyện, mọi người cũng không dám nán lại lâu. Từ đình nghỉ chân đến chỗ ở không xa, cởi ngựa đi trong vòng một đá nhang là tới nơi. Về đến nhà, ông cậu nhà họ vương đang ngồi trong chính đường. Lý sợ không vào chính đường mà tới hậu viện trước. Trong hậu viện, Lý Hồng Nhuộc đang viết toa thuốc cùng đại phu. Thấy hắn vào cửa, nàng lập tức kéo hắn sang một bên nói chuyện. Chuyện này không thể trách ngô nương tử được. Đợi vào thăm mùi ấy đi, an ủi mấy câu. Chứ hôm nay mùi ấy bị dọa đủ rồi. Mới nãy bị răng dậy một trận ở đằng trước. Ta mà không tới, khéo đến giờ chắc vẫn còn đứng đó. Khử ra cũng thật là càng già càng trẻ con. Chỉ chúc chuyện nhỏ ấy mà cũng đến đây. Nghe tới nàng cũng không khuyên nổi. Đúng là nụ cười. Đến diện sơ cũng chưa bao giờ nể mặt nàng như vậy. Lý sở chỉ im lặng lắng nghe. Đời đại phu viết to thuốc xong. Hắn cầm lấy nhiên một lượt. Đoạn giao cho A Hoàng để sắc thuốc. Còn mình vén rèn vào trong phòng. rèm cửa sổ hé mở. Vài tí nắng mờ mờ hát lên tấm rèm trước giường. dao động như những gợn sóng lăng tăng. Hắn vén rèm lên, nhẹ nhàng ngồi xuống giường. Tiểu thốt nằm nghiêng xoay mặt vào trong, chiếc trăn bông chỉ che được nửa người, còn lộ ra nửa bàn chân. Lại còn là bên chân buộc chiếc chuông. Chiếc chuông này được mama cho người đem về từ Kinh Thành, nói là vào chùa cầu được, có thể xua đuổi tà ma. Thôi qua hắn thấy thú vị, bèn tìm một sợi chỉ đỏ buộc vào mắt cá chân cho nàng. Ngủ rồi hả? Hắn ghé và gối hỏi nàng. Một lúc lâu sau, tiểu thất từ từ mở mắt ra, nhẹ nhàng lụt người lại, vẻ mặt đầy mệt mỏi, như mắt tắp thoáng quần xám, xem chừng là mệt thật. Đồ nói dối, không phải ngài nói sẽ cho ngụ ngăn đổ thay ta sao? Giờ ta bị mắng xối xả, còn ngài lại ung dung ra ngoài uống trà. Trước đó, nàng đã nói với hắn chuyện của vương gia cốp là xấu đối phương ở ý quan hệ họ hàng mà làm liều. Hắn hứa hẹn bảo đảm không sao, mấy ngày nay cũng ở nhà công tra khỏi của có phải là người bị ăn mắng có phải là nàng sao? Nghe nói bị ngất xỉu. Lúc nghe báo hắn rất nôn nóng, tôi khi thấy phương thuốc của đại phu chỉ là thuốc dưỡng bình thường thì mới yên tâm. Tiểu Thất cong môi, ta giả vờ ấy mà. Khéo thầy lúc trưa mới nôn hai 3 lần Sắc mặt không được tốt Ban nãy thấy cửu gia khó nói chuyện quá Đại tỉ nói đỡ không được Sợ là cãi nhau Sợ lên phần bụng chưa gồ lên của mình Nàng nói Vì đứa bé này Mọi sự nên đặt cẩn thận lên đầu Còn chưa tới 3 tháng Mà bản thân thật vô dụng Ăn bao nhiêu nôn cho bấy nhiêu Chỉ sợ không biên thai nổi Lý sợ nhát mép Hắn cô vừa đoán ra Giả vờ khéo lắm. Những khi không cần phô trương, thì phải học cách yếu thế. Ngài định xử lý chuyện này thế nào? Nàng đắm tay hắn đùa nghịch. này nói sao? Theo ý của hắn thì cứ từ chối thẳng là được. Hắn không có kiên nhẫn. Tuy trường miễn muội hơi lớn lối, cửu gia cũng ra vẻ. Nhưng nói gì cũng là người bên nhà ngoại của ngài. Nếu ngài cứ vậy mà từ chối, chỉ sợ... Có cho nhân duyên sau này của biểu muội, dù theo tướng mạo và gia thế của nàng ấy, nếu gã xa thì chắc có thể làm chính thức của quan viên nào đấy. Tới khi giàu sang rồi, ác sẽ không còn nhớ thù với ngài nữa. Không phải ngài cũng nói rồi sao? Ngoài nàng ấy ra, không còn cô gái nào ở vương gia thích hợp bị đưa tới phủ nữa. Tội gì vì nàng ấy mà ảnh hưởng đến tình nghĩa hai nhà? Chẳng bằng khuyên nhủ cử ra mấy câu. Để ông ấy đi biểu muội về, nói với bên ngoài là bọn họ tới thăm nhà ta và đại tỷ. Như vậy sẽ không ảnh hưởng đến danh tiếng của nàng ấy. Hơn nữa, cử gia còn có rất nhiều con gái, cháu trai, cháu gái một đàn. Chắc sẽ không đến mức vì chuyện này mà làm hỏng danh tiếng cả nhà đâu. huống hồ ông ấy cũng không phải là anh em ruột của mẹ ngài. Ông ấy trách móc ta cũng được. Nhưng có dám bù lưu bù loa với ngài không? Tiểu thốt nói một hơi dài. Lúc nãy nằm trên dương nàng đã nghỉ rất lâu, oan gia nên cởi không nên buộc, nói cho cùng cũng là nhà ngoại của hắn. Lầm căng lên là thành ra bọn họ bạc tình bạc nghĩa. Chẳng trách sát mặt kém thế, không chịu đi ngủ mà còn nghĩ mấy việc này. Hắn nói, không muốn thì cứ nói thẳng, việc gì cá nghĩ. Cuối cùng nàng cũng đã hiểu vì sao hắn có cái danh ương ngạnh trời sinh rồi. Không có cha mẹ ở bên, ghét chuyện nhiêu khê, về lâu lại khiến người ta có cảm giác khó đối phó. Một mình ngày dĩ nhiên không sợ, nhưng bây giờ đã có nó rồi. Nàng chỉ vào bụng mình. Tương lai mà có làm may, kiểu gì người ta cũng sẽ hỏi thăm cha mẹ thế nào. Ngài mà cứ như vậy, thì còn ai dám lấy khuê nữ nhà ngài? Gã con cho con cháu ngài. Nhìn bụng nàng một hồi lâu, chân mày dần dãn ra, Xem chừng đã thỏa hiệp Chương 32 Phu Thê Sớm ngày 23 tháng 7 Nhà chính trên đỉnh thiên nhiệp cho người tới Bảo rằng giờ tiện ngày 26 sẽ tới tổ Dặn Lý Sở và tiểu thất chuẩn bị trước Không những tiểu thất Ngay cả Lý Hồng Nhược Cũng thấy mừng thay Cha mất sớm Vì chỉ xin mỗi nàng Nên mẹ ruột không thể vào gia phả Ngày tiểu di nương còn lại cũng thế, bà từng có một đứa con, chỉ tiếc chào đời không lâu đã chết yếu, tới nay vẫn không được vào gia phả, trăm năm sau cũng không được vào từ đường. May mà lần này lý sợ đã thu xếp được cho tiểu thất, coi như mọi người cùng vui. Sáng ngày 26, toàn thể thạch viện cặm cụi giúp tiểu thất rửa mặt, chải đầu, song hương tắm người. Sau đó, lý sở dẫn nàng đến nhà chính ở đỉnh Thiên Diệp. Đây là lần đầu tiểu thất đặt chân vào nhà chính, sau khi tới tầng xuyên. Vén rèm lên, cảnh đầu tiên đập vào mắt là cổng lớn, sừng sững đầy hoành tráng. Tiểu thất từng nghe tổ tiên lý ra là chư hầu một phương, nhưng nàng chỉ nghe qua tay chứ không thực sự có cảm xúc. Này chứng kiến rồi mới hay, lời đồn chẳng hề ngoa, Từng bước bước lên bậc thang Cánh cổng ngay một lầy gần Thậm chí có thể thấy rõ được hoa văn trên đó Nhìn gì vậy? Thấy nàng đâm đâm nhìn cổng Lý sợ hỏi Dường như hình vẽ bên trên không giống nhau Ở nhà tổ ngôn gia cũng có mấy cánh cổng Nhưng dĩ nhiên quy mô nhỏ hơn rất nhiều so với cổng ở đây Hình yêu khắc cũng chỉ là chiên thú hoa cỏ Còn cánh cổng ở lý gia rất khác vẽ rất nhiều khung cảnh, chiến tranh sống động, thậm chí còn có cả cảnh rồng trọt, trên sát, hai dâu Cánh cổng này ghi lại công tích của Tổ tiên, đằng sau còn nhiều nữa. Chỉ có hào kiệt một đời mới có bản lĩnh khác ghi trên cánh cổng ở đỉnh Thiên Diệp. Đó cũng là mục tiêu của hắn từ hồi nhỏ. Sau trăm năm, nơi này sẽ có một cánh cổng ghi lại dấu ấn cuộc đời của hắn. Liệu ngài sẽ có không? Tiểu thất ngắm nhìn các cánh cổng xếp đều như vậy cá trên bậc thang. Không dễ đâu, hắn nói. Tiểu thất mỉm cười. Biết chắc hắn có ý muốn ấy. Bậc thang rất cao. Đi một lúc là phải dừng. Mất non nửa canh giờ mới đến nơi. Đúng như dự liệu, nhà chính rộng lớn khang trang. Từng chi tiết nhỏ nhặt thể hiện rõ câu chuyện lịch sử, thì từ đường lại càng to hơn thế. Quỳ trên đệm ngỡn đầu nhìn lên, trên bàn thờ to tướng, bài vị nối tiếp như dãy núi liên miên, mấy bài vị cấm trên đỉnh núi rất lớn. Hắn nói các vị tổ tiên đây cũng có cổng chào tương ứng, nhà họ lý quả khác biệt với những nhà khác, ngay cảnh nơi như từ đường cũng có thể dùng để khuyến khích con cháu đời sau. Phái tế xong, mọi người đến trước bài vị của cha mẹ lý sở. Hôm nay bác cả là chủ tế, bà dương hương đầu tiên, tiếp đó là hai lão di nương ở thạch viện. Hai người lã chả nước mắt quỳ xuống trước bài vị khóc thang. Cuối cùng mới đến lượt tiểu thất, chính thức bái kiến cha mẹ chồng. Tiểu thất nhiều viện nhất, nên có không ít người hầu hạ. Bốn bà tử chia ra đứng ở hai bên. Một người đưa đồ từ trên bàn thờ xuống, một người nhận lấy rồi sắp xếp lại. Hai người chính giữa quỳ xuống hai bên tiểu thất nắm tay nàng giúp nàng hoàn thành động tác tế bái. Ví như nhận trà, rượu, thức ăn thì không được đem đổ vào bình tế lễ. Nàng phải vẽ ba vòng tròn trong tay, sửa chừng không được ngưng. Lúc đầu tiểu thất còn thấy hai người bên cạnh vướng víu. Nhưng đến giữa chừng mới phát hiện sự cần thiết của họ. Cả một bàn đầy đồ, tai nạn nhất không nổi nữa rồi. Phải nhờ bọn họ kéo mới hoàn thành động tác một cách suôn sẻ. Cuối cùng cũng tới đồ xong. Hai bà tử giúp nàng dập đầu ba lần. Sau đó cắm ba nén hương. Khi đứng lên đã chẳng thể dụi thẳng đầu gối. May mà còn có người đổ nàng dậy Thế là nàng đã chính thức trở thành con dâu. Cúng tế xong, đến lượt mai thị, triệu thị quỳ trên đệm. Thủ tục của bọn họ ít hơn, chỉ có trà, rượu và các món chính. Rồi từ từ thủ tục của các nàng dâu nhà chính về sau cũng giảm dần. Đến cuối cùng thì chỉ cần dâng hương dập đầu là đủ. buổi lễ tế bái kéo dài hết cả buổi sáng, ra khỏi từ đường. Các nữ quyến cũng thôi gọi nàng là nương tử, đổi thành tẩu tử, đệ muội phu nhân, cái danh phận này ra khỏi từ đường, tiểu thất đói tới mức da ngực dính da lưng, cùng mấy người Lý Hồng Nhược ăn trưa tại chỗ của hắn. Ở nhà cũ, hắn cũng có chỗ ở của mình. Đây là lần đầu tiên tiểu thất thay đói từ sau khi mang thai. Nhìn một bàn đầy đĩa thức ăn, cảm giác món nào cũng ngon miệng. Xem ra, lão già và phu nhân thương cháu. Quay xong, mẹ đứa bé đã ăn ngon miệng. Dì nương tôn thị là mẹ ruột của Lý Hồng Nhược. Bình thường Lý sợ và mama không ở đây. Những chuyện cần thạch viện ra mặt đều do bà xử lý. Nên bà đứng ra nói một hai câu cát tường cũng hợp lẽ. Lý sợ cũng phát hiện khẩu vị của tiểu thất trở nên tốt hơn. Chí ít là ăn nhiều nhưng không đôn. Khả năng sắp qua giai đoạn ốm ngán. Hắn lấy làm vui, lại thấy người nhà Tê tựu đông đủ, bèn cho người đem rượu tới. Hắn rót đầy một cốc, đoạn nói với Hai Di Nương, "Vì phụ thân, Hai Di Nương đã giữ cái nhà này nhiều năm như thế, vất vả rồi." Tùng Di Nương và Chu Di Nương lúng cúng, từ nhỏ vị thiếu gia này rất ít khi ăn chung mâm cơm với bọn họ, càng đương nói kính rượu. Hai người căng thẳng đặt đũa xuống, nâng cốc rượu. thiếu gia nói gì vậy? Đấy là bổn phận của chúng tôi mà. Tùng Di Nương nói. Chỉ mong ngày thiếu gia lập nghiệp giữ nhà. Như vậy chúng tôi cũng có cái để ăn nói với lão gia và phu nhân. Chù Di Nương vừa nói, nước mắt lại rơi. Tôn Di Nương ngồi bên trời mắt, đang yên, đang lành khóc cái gì? Chù Di Nương vội vàng lau nước mắt. Cả lý hồng nhược, bốn người uống cạn rượu trong khóc. Tiểu thức đảo mắt nhìn mọi người một lượt, nuốt đồ ăn trong miệng xuống, nghỉ bụng. Nếu người đã đông đủ, bầu không khí cũng đang đẹp. Vậy nhân cơ hội thu xếp lại chuyện ở thần xuyên chút thôi. Hai dì nương vất vả nửa đời, lẽ ra cũng nên an hưởng tuổi già. Có điều bây giờ, ngày ấy đang nhậm chức ở xa, không thấy vì việc riêng bỏ chuyện công. Con lại mới đến. huống hồ, còn phải lo liệu cho cả Kinh Thành, Lũng Dương Thành. Thật sự không thể bớt thời giờ, sắp xếp chuyện ở nhà cũ. Sau này sợ, vẫn phải làm phiền hai di nương. Nàng cầm cốc trà lên. Con không uống được rượu, đặt lấy trà thay rượu, xin kính hai di nương. Hai di nương nhìn nhau, biết nàng nói câu này là để các bà yên lòng. Đúng là các bà cũng đang lo. Xét cho cùng lão gia và phu nhân đó đi rồi, nếu đường gia chủ mẫu không muốn giữ các bà lại thì các bà cũng thành chịu Thế là hai người mỉm cười, nhận chén rượu này. Cả nhà vui vẻ ăn uống, cơm nước xong, lý sợ phái người đưa lý hồng nhượng và hai di nương xuống núi, sau đó dự tiểu thất đến bấy kiến các trưởng bối. Người đầu tiên cần gặp, dĩ nhiên là thúc xa lý trấn đạo, vốn chưa chắc đã gặp được ông. Nhưng tình cờ Thế ông đang đi dạo sau khi đọc sách, ba người bàn dừng chân trong đình cỏ tranh trên núi. Tiểu thất đang định quỳ hành lễ, ông ấy lại chơi rườm ra, không cho nàng quỳ, chỉ nhận trà nàng dân. Cháu là con nhà hậu ngô ở Du Châu. Ông cụ cầm cốc trà, hỏi tiểu thất. Vâng ạ, tiểu thất cung kính đáp, ngô giận trù là gì của cháu? Ông cụ dùng nắp trà gạt lá trà. Là cụ ông của tiểu nữ ạ. Tiểu thất trả lời. Ừ. Ông thổi lá trà. Nhấp một hớp. Thế hệ Ngô giận chù cũng có liên quan đến nhà ta đấy. Rồi quay sang nói với Lý Sở. Thế thất cụ cố nhà ta là người thế hệ này. Lý Sở nhìn tiểu thất. Tiểu thất không biết nhiều về lịch sử trong nhà. Chỉ nghe nguyên nhâm từng nhắc đến tên huý của cụ cố và ông nội, đành chịu thôi, xa cảnh xa súc, ghi chép cũng không từ tận chi tiết. Tổ tiên hai nhà coi như mấy đời quen biết. Ông cụ trầm ngâm, nhìn trạng núi ngoài xa nghĩ ngợi, một lúc sau mới hoàng hồn. Ở chỗ ta, ngoài sách ra cũng không có gì hay tặng cho hai đứa, này tặng chữ vậy. Rồi ông ngoắt tay, bảo người hầu phục vụ bút mực. Một lúc sau, người hầu đem giấy bút đến, lý sợ trải giấy, tiểu thất mài mực. Cụ ông một tay nắm tay áo, một tay chóp bút, múa bút, viết xuống hai chữ, trăm năm. Bút lực cứng cáp mạnh mẽ, tựa như thiên quân vạn mã lao đến. Nhìn hai chữ ấy, ai mắt ông lé lên. Trên mặt vừa có vẻ bất lực, lại có vẻ buồn râu. Cuối cùng, quyệt cả về vẻ bình thản khoe môi nhét lên, ánh mắt trở nên dịu dàng. Ông cầm bút thấm mực. Lại viết tiếp hai chữ hòa hợp. Hai chữ này không còn đậm nét. Không gò bó như hai chữ đầu nữa mà tràn ngập sự êm dịu. Tiểu thất cảm giác ông không giống đang chúc phúc cho bọn họ. Mà như muốn thổ lộ điều nào đó hơn Hai chữ trước Tự như một người có tham vọng cháy bỏng Tuy ngọn lửa bất khả chiến bại Nhưng rồi cũng phải đầu hàng trước thế tục Cuối cùng quy thành hai chữ Dự em phía sau Diện sơ Về dư thành rồi Nhớ làm việc cho tốt Đưa bút cho lý sở Ông vỗ vai hắn Lý sở hiểu tâm tư của ông Thần ở lý gia Từ nhỏ đã được học, được gặp những người hôn mưa gọi gió. Là đống nam nhi, ai chẳng muốn mình trở thành người như thế. Nhưng cơ hội là thứ chỉ có thể gặp, chứ khó cầu sinh. Tổ phụ yên tâm, duyên sơ rõ rồi ạ. Ta đang ngoài 70 bác anh lại ốm yếu. Tương lai tần xuyên, đành dựa vào anh em các anh. Ông nhìn sâu vào lý sở. Rồi lại nhìn sang tiểu thất, mong vợ chồng hai đứa hòa hợp, sinh cho nhà chúng ta nhiều quý tử. Trong trận chiến Trung Nguyên mấy đời tần xuyên tổn thất hơn nữa, dẫn đến dương xấu ít ỏi, đây cũng là điều ông luôn đau đáu. Tiểu thất xấu hổ cúi đầu. Uống hết cốc trà, hai người đưa ông cụ về nhà, sau đó đi bái kiến vợ chồng bác cả. Kết quả bác trai có chuyện đã ra ngoài, chỉ ngồi hàng huyên vài câu với bác gái. Được tặng không ít đồ, sau đó lại đến viện của Lý Hạ, Lý hút một lúc nữa. Tới khi xuống núi, sắc trời đã ngã. Xe ngựa gần về đến nhà, nhưng vì đoạn đường này sóc nảy, hai người quyết định đi bộ về, dù gì cũng chỉ cách mấy bước. Trên đường đi. Hắn kể nàng nghe về lịch sử gia tộc từng xuyên, những chuyện ở bên trong. Ngài nói là vợ của cụ ông từng lịch thiết của kỵ ông. Qua bài phổ biến lịch sử của hắn, nàng phát hiện ra một chuyện phi thường. Lý sợ tự thấy bản thân đã cẩn thận né tránh chuyện đó, sao nàng vẫn đoán ra? Rốt cuộc cái đầu nàng suốt ngày nghĩ gì vậy hả? Thì ngày bảo Ngô Thị vào phủ 3 năm, ở cuối tây viện, 6 năm sau thành chủ đông viện. Có nghĩa, Ngô Thị vào phủ với thân phận thiếp thức, 3 năm sau trường phu qua đời, bà trở thành nữ chủ nhân của đông viện, mà gia chủ hai viện vốn là cha con, vậy không phải là con trai cưới gì luôn của mình còn gì. Tổ tiên nhà họ Lý ghi gớm thật, biết thế đã không kể nàng nghe. Xem chừng cổ bà nhà họ ngô ta là mỹ nhân hiếm gặp Không biết có lưu lại tranh vẽ không Đang định mở lời thì nhát tới sắc mặt hắn xám xịt Không phải tao cố ý nói chuyện thị phi của tổ tiên đâu Chỉ là thấy chúng ta Rất nhiều người khi nói về hắn với nàng Là lại nhắc đến chuyện anh rể em vợ Tuy nàng không quá để bụng Nhưng nghe cũng khó chịu Bây giờ nghe chuyện của tổ tiên xong, so sánh với nhau, chợt cảm thấy quan hệ hai người cũng chẳng có gì đặc biệt. Chúng ta thì sao? Hắn hỏi. Không sao cả, nàng đáp. Nàng muốn nói lý gia ta toàn là đồ háo sắc. Tổ tiên có chuyện đó, giờ đến hắn vốn là anh rể lại cưới em vợ. Thượng bất chính, hạ tắc loạn. Ta cũng là đuôn sự mà. Hướng hộ phu nhân của cụ ông cũng là người ngô gia chúng ta. Nếu nàng có ý đó, không phải cũng mắng luôn ngô gia à? Cũng đúng, nên chúng ta là tám lại nửa con. Hắn dừng bước nhìn nàng, tiêu thức bị nhìn đến mức lạnh sóng lưng, mí mắt giật vài cái, dưới chân phiêu phiêu. Có người, phía sau có người. Nàng đẩy tay hắn, đằng sau có nhiều người đang nhìn. Ôm ôm ấp ấp, còn ra thể thống gì nữa? Người khác thích nói gì cứ mặc bọn họ. Hàng nói nhỏ. Ừ. Đàn đáp, lại căng thẳng ngoái đầu nhìn lui. Phát hiện cổ xe đã bị bụi cây ở ngã rẽ treo khuất. Không thấy được chỗ bọn họ. Lúc này mới yên tâm. Cũng chẳng phải ta để ý người ngoài nhiễu sự. Chỉ là nghe ngài nói, cảm thấy chỉ có hai chúng ta nên mới tâm sự chút. Là hắn tụ làm quá lên đấy chứ Về sau Dù chỉ có hai ta Thì cũng không được nói Nếu là người khác nói chuyện này Chắc chắn đã mất mạng Hắn nói Giết người là phản pháp Dạo này Nàng có đọc luật pháp đại chu rồi nhé Vọng nghị vương tộc Cũng là phạm pháp Trong ba đại gia tộc Chỉ có duy nhất từng xuyên bọn họ Là được danh hiệu vương Xem ra Phải lừa sách cho nàng mới được. Về nhà rồi thì theo ta đến thư phòng. Không còn tụi ta đọc được mà. Người gấp gáp cái gì? Ký ức học cử ngựa vẫn còn nhớ như in. Nàng đâu dám để hắn dạy nàng đọc sách. Từ chối của vô ích. Vừa về đã bị hắn bắt đến thư phòng. Lại lấy một chồng sách dày cộn ở trên giá sách xuống đặt lên bàn. Những cuốn sách này nói về luật pháp đại chua. Không cần xem cả. Lát nữa ta sẽ đánh dấu cho nàng, những chỗ nào liên quan đến mua bán tồi tớ, thuế đốc thì phải xem cho kỹ. Nhiều thứ khác còn có rất nhiều điều cấm, luật pháp cũng ghi rõ. Sau này, nàng phải quản lý hậu viện, cũng nên biết thêm nhiều về luật pháp để chuẩn bị. Tiểu thốt sốt đại một cuốn mở ra, đọc vài câu, nhưng còn tối nghĩa hơn cả ngủ đố, kinh dịch đã xem trước đó. Không biết chỗ nào thì có thể hỏi ta. Hắn cuối người, ngồi xuống cạnh nàng. Ngài xem hết chỗ này rồi à? Nàng hỏi, lý sở gợt đầu. Từ năm 6 tuổi, ta với hội đại ca đã dùng luật pháp đại chu để tập viết chữ. Nên đương nhiên đã đọc cả rồi. Nhưng nghe mama nói hồi bé ngài đòi đọc sách nhà dạy. Ngoài ra chưa luyện bắn cung cửi ngựa Nàng đã thấy sách nhà dạy ở Lý Gia rồi, không có sách luật pháp. Đó là sách học ban ngày, còn những chuyện này học buổi chiều. Nhận lấy sách trong tay nàng, hắn nhanh chóng dở đến chỗ nàng còn đọc. Người thông minh hơn mình lại cần cuộc cố gắng hơn mình nghĩa là gì? Lý Gia có thể đứng vững như thế cho đến hôm nay. Một phần cũng là vì nền giáo dục nghiêm khắc. Sau này nó cũng phải thế à? Nàng chỉ vào bụng mình Con trai thì phải vậy Không có ngoại lệ Nàng cúi đầu nhìn bụng Lấm bẩm Con ngồi nghe thấy gì chưa Nếu là con trai thì không thảm rồi Ta tụ xem được không Ngày làm việc của mình đi Dù ta đang rảnh Hắn nói Nàng có cảm giác như chưa ôn tập Đã phải vào thi Thù thì hết cách Kiên trì đọc vậy thầm mắt dùng lùi thi ông chủ. Nàng càng đọc, càng nhíu mày, không hoa khi nói đây là sách trời. Chùa chuẩn bị lúa thóc dưới 1/10 lệnh bù đủ số. hắn chỉ vào một câu trong sách, rồi nói với nàng. nằm ngoái ở thôn trang ngoại ô kinh thành đã xảy ra chuyện này. Đến kỳ nộp thuế, trang chủ tự cho mình thông minh, mỗi quý giao nộp lương thực chỉ đúng 1/10 bị phát hiện vẫn không ăn năng. Câu trích dẫn câu này phân bua với ta. Nàng nói xem, hắn sai ở đâu? Luật ghi vậy tức là tính gột đến 1 phần mươi. Cái này tiểu thất thật sự là mù mờ. Vì đã là luật, thì phải nghiêm khắc. Hắn gột đầu, khuấy miệng hơi nhết, như đang khen nàng dễ dạy. Cứ thế, bởi vì hắn quá nhàng rỗi, hại nàng phải theo hắn tìm hiểu luật pháp đại chu suốt cả buổi. Thật sự là rất mệt. Trường 33 Lại một Tết Trung Thu Đã xong xui những chuyện cần làm khi về Tần Xuyên, Phạm Mạc Quân cũng đã phái người đến dục ba lần. liên sở thưa chuyện với ông chú một hồi, cảm thấy mọi thứ đã đâu vào đấy, ở Kinh Thành và hai nhà còn lại cũng ổn định phần nào. Vậy thì về thôi. Như không ngờ trong lúc thu dọn hành lý lại xảy ra sự cố, khuyện lúc sáp bên ngoài Tần Xuyên phát sinh bạo loạn. Tin tức đưa đến vào một buổi chiều đầu tháng 8, đúng lúc Lý Sở vừa rửa mặt xong, cầm sách ngồi trên giường, hậu phức đi vào thưa Chùa Thành có việc gấp cơ cầu kiến. Tương quân, lục giáp xảy ra bạo loạn, lão Thái Giao mời ngài đến đại Bản Doanh Bình Sơn nghị sự. Chu Thành đứng ngoài cửa bẩm, Lý Sở nhíu mày, ngón trỏ miết hai cái trên trang sách, cho Chu Thành lui xuống trước. Chú Thành lĩnh mệnh rời đi, tiểu thất cũng vừa thu xếp quần áo xong, vén rèm đi ra. Có cần chuẩn bị chiến giáp không? Truyền bao loạn nói lớn thì lớn, nói nhỏ thì nhỏ, đến cuối gần như phải dùng vũ lực mới trốn áp được. Đưa cho Chú Thành đem đi. Lục giáp là môn hộ của Tần Xuyên, bóng xây ra chuyện này, đồng nghĩa với việc tác vào mặt lý ra. Rốt cuộc, ai là kẻ chủ mưu? Thấy hắn trầm ngâm, tiểu thất không đi tới làm phiền, chỉ gọi Hồng Phất và Thanh Liên vào nhà, thu dọn đồ dùng hàng ngày, gói vào trong tay nãy rồi đưa cho chu Thành. Lại tìm một bộ quần áo cho hắn thay. Đến giờ hợi canh ba, tiện hắn ra cửa. Trên đường về nhà gặp phải mẹ con Lý Hồng Nhược đang hoang mang đi tới. Vì không biết rõ tình hình, nghe nhà đầu bà Tử đồn đoán mấy câu, hai mẹ con tưởng đã xảy ra đại sự. Tiểu thức trấn an, chỉ nói có vài kẻ ghi chuyện, hắn đã đi xem rồi. Hai mẹ con thấy tiểu thức vẫn bình tĩnh, cũng không nghi ngờ hắn. Sau đôi ba câu chuyện trò thì quay về phòng, khép cửa phòng lại. Tiểu thức chào mày, nói với Hồng Phất. Hậu trệch lắm chuyện thế kia, sau này kéo bên ngoài chưa có chuyện, trong nhà đã rối loạn trước. Hồng Phất hầu hà nàng thay quần áo. Đường này chúng ta chỉ dẫn theo vài người về. Ngoài mấy người trong phòng ra, đám nhà đầu bà tử quét giọng bên ngoài đều là người cũ ở nhà cũ. Ngày xưa Túng Quân và Mama không ở đây. Hai lão di nương không có tiếng nói nên không quản hết được. Lòng ngày sinh chay lùi. Như vậy không được. Gốc rễ của ngài ấy ở đây. Nếu rễ mục, cành lá bên ngoài dấu đẹp tới mấy cũng không thể giữ lâu. Nàng sơ bụng mình. Ngoài hắn và nàng thì còn phải công nhắc tương lai cho đứa bé này nữa. Ngày mai, em cho người đến hạch viện truyền lời, nói ta đang có thai, đi đứng bất tiện, bảo các quản sự đến lĩnh hưởng. Người mới nhậm chút, cũng nên bày tỏ lập uy. Sáng mai, em sẽ đi ạ. Hồng Phước đặt chồng quần áo lên đầu giường, cầm lượn ngọc trên bàn trang điểm, chậm rãi chải đầu cho tiểu thớt. Đây là cách dưỡng sinh như lưu lão thế y dạy, nói có thể giúp thư giãn đầu óc, có tác dụng trong việc trợ ngủ. Lâm mà mà đã giúp chúng ta giải quyết gần hết chuyện lớn, chuyện nhỏ ở nhà cũ, những chuyện khác thì dễ rồi. Nhưng người do nhà chính đưa tới lại không dễ sai phái. hội ở Kinh Thành, phu nhân cũng thấy rồi đấy. Các bà tử đưa nhà chính phái đến Kinh Thành đã đè đầu tiểu thuốc không ít bận. Nếu phạt nặng, sợ bọn họ nói phu nhân ghi thuần năm đó, truyền đến tay đại thái thái, lại tưởng phu nhân hẹp hòi. Tiểu thức thở dài. Dĩ nhiên không thể phạt công khai, nhưng cũng không thể để bọn họ tiếp tục ẩu đả. Hồng Phất tò mò. Phu nhân định làm gì? Học đương kim thánh thượng đi. Ngài ấy đối xử thế nào với người con út được tiên đế rủng ái nhất? Hồi ở Kinh Thành nàng từng đến Thuận Thân Vương Phủ một chuyến, phải nói là cực kỳ xa hoa vô độ. Hồng Phước nhớ lại cảnh xa xỉ ở Thuận Thân Vương Phủ, cười nói Ý của Phu nhông là tiêu tiền nuôi họ ở không? Hời cho bọn họ quá! Đương nhiên bọn họ không có phúc được nuôi cá đời như Thuận Vương gia, cứ nuôi một thời gian trước đã, đợi tới lúc chuyện trong tay bọn họ ngưng hết rồi tính sau. Nếu nhanh trí biết hối cải ta cứ dùng người tiếp. Còn đầu óc không nhạy thì về sau đưa ra phục vụ cửa ngoài. Nếu không thì đưa đến điện trang ngoài núi. Nàng đã suy tính hết rồi. Nói chung nhà cũ cần phải chính đốn lại, không ai được trốn tránh trách nhiệm. Ý chỉ không phải phục vụ trong phạm vi hậu viện. Ví dụ bếm nút giặt sủ phòng kho. Hai người ở hãm đảm viện thì sao? Hồng Phất vẫn nhớ còn có hai người đó. Theo ý của ngài ấy thì nên sớm đuổi đi. Nhưng làm gì dễ vậy? Nếu bây giờ ta lên tiếng, không phải mai ra, triệu ra sẽ ăn tươi nuốt sống ta sao? Trước, cứ để bọn họ ở đó. Đợi chúng ta về dung thành rồi, cái nàng không có chỗ dựa ác ra nghĩ thông. Kéo dài là biện pháp tốt nhất lúc này. Tướng quân có thể nghĩ như vậy thì tốt rồi. Hậu Phớt bệnh mấy tóc Tiểu Thất thành biếm đưa sang. Nghe Mai Hương bảo, Mama đã tìm được nhà chồng cho Mai Linh. Nhắc đến hai người Mai Triệu là lại nhớ đến Mai Linh. Nhà nào? Tiểu Thất hỏi. Nghe nói là một quản sự trẻ tuổi ở Điền Trang ngoại ô Kinh Thành. Hậu Phớt nói. Cũng thiệt cho Mai Linh rồi. Với tài năng của nàng ta, ác có thể cưới được người tốt hơn. Tiếc là mối xã giao của mama hẹp quá, không thể tìm được người tốt hơn cho nàng ta. Mà nhà đầu kia lại cứng cổ cố chấp khi ở Dương Thành. Mama cũng ngại không dám nhờ nàng suốt. Còn em, em có tính toán gì chưa? Hồng Phước chỉ nhỏ hơn Mai Linh một tuổi, cũng đã đến lúc cân nhắc chuyện cưới gã. Hồng Phước đỏ mặt, im lặng không đáp. nha đầu an tâm còn chưa sợ, em sợ cái gì? Hơn nửa trong phòng cũng chỉ có hai chúng ta. Tiểu thức nhìn đẹp ta qua gương. Em với thanh liên, nay còn thêm may hương. Ta sẽ công nhắc thật tốt cho các em. Chỉ là các em cũng phải cho ta biết ý của mình. Trước đó ta đã đánh tiếng với các tuân quân rồi. Nhờ ngại ấy chú ý một chút các thanh niên bên cạnh. Thanh liên và Mai hương đã nói với ta. Chỉ có mỗi em, lần nào hỏi cũng không đáp. Phu nhân đừng có nói nữa, trời không còn sớm, mau ngủ thôi. Hậu phớt xấu hổ, vén rèm đi ra như muốn chạy thoát thân, còn chẳng kịp thu dọn bàn trang điểm. Nhìn tấm rèm đung đưa, tiểu thất khẽ gục đầu. Thích để nàng suy đoán cơ à? Nàng nào có bản lĩnh lớn thế? Phụ việc ở huyện Lục Sáp kéo dài chưa đến hai ngày đã bị tần xuyên trấn áp. Sơ báo cũng nhân lên thánh thượng trước Tết Trung thu Còn về chuyện có người kích động hay không? Là ai kích động thì không truyền tới hậu viện. Các cô gái vẫn sống như ngày củi gạo dầu muối của mình. Lý Sở vốn định về Dương Thành trước tới Trung Thu. Xong vì lục giáp có chuyện, nên định ở lại tuần xuyên hết lễ. Sáng sớm ngày 12, Lý Sở ở Đại Doanh Bình Sơn không về. Một mình tiểu thức tiễn biệt mẹ con Lý Hồng Nhược. Bàn đầu đã chuẩn bị hai xe đồ dùng để nàng ấy đem về Cuối cùng đùng đùng đẩy đẩy chỉ còn lại một xe Tiếng mẹ con Lý Hồng Nhật về cũng vừa lúc xế trưa Tiểu thốc cầm thiệp đến Yến Tử Cư trên đỉnh Thiên Diệp Phàng Di Nương đã phái người mời nàng nhiều lần Nhưng vì bận nên mãi chưa thể tới Cuối cùng lúc này mới có thị giờ Ôi ôi, nay giờ đã là phu nhân, mời mãi không được Ba dục bốn mợi mới tới một chuyến Phàng Di Nương vừa gặp đã phủ đầu nàng Tiểu thất cũng chẳng giận Ngồi xuống ghế Lấy một quả mơ khô trên bàn cho vào miệng Dư phòng lớn các cô đến cổ ta cũng không vào được Phải đến chỗ Mai thì Thịnh An trước Rồi mới được tới đây Nàng ta không gây khó xử cho cô chứ Phàng Di Nương đi tới vẻ mặt hóng hớt Tiểu thất nhìn thẳng lại Cô nói gì? Cô nương Mai Gia vẫn ở hãm đạm viền đập mũi kia kìa. Mai Thị sao có thể làm khó nàng? Nàng ta ấy, xấu là xấu nét xấu tính. Nhìn phòng ba người ta đi. Nay trong ngoài nhà đều xử lý gọn ghẻ. Tướng công được hầu hạ thoải mái. Ngay tới đại thái thái cũng bắt đầu ưu ái phòng ba. Đâu còn ngày ngày lo liệu cho Mai Gia. Phàng Di nghiến răng nói. Tiểu thức biết nàng ta cẩn thận. Phàng Di Nương hay tranh sủng với Mai Thị như chưa hẳn đã muốn đẩy nàng ta ngã. Phàng Di Nương khác với Tiểu thất Sau lưng Tiểu thức còn có ngô gia. Dẫu chức quan nhỏ nhưng nói gì cũng là danh môn. Hơn nữa, Lý Sở cũng không phải là trưởng tử Tần Xuyên. Chuyện được phù chính không khó. Còn Phàng Di Nương xuất thân từ môn hộ nhỏ. Trường phu là trưởng nam Tần Xuyên. Khả năng được phù chính rất thấp. Mai Thị mà ngã thì sẽ lại cưới một chủ mẫu trẻ tuổi khác. Đến lúc đó, chưa chắc nàng ta đã giữ được địa vị như hiện tại. Nên nàng ta không hy vọng Mai thì xa cơ. Nếu lo như vậy, có thời gian thì tới khuyên nàng ấy đi. Ta chỉ ở lì trong phòng mà nàng ta cũng ngố mắt. Nào dám lượn lồ trước mắt nàng ta. Hôm trước mới gây gỗ với tiểu di nuông ở tay phòng, sức nướng mất mạng. Mấy ngày này đại tiểu thư đổ bệnh Chẳng hơi đâu quán chuyện Ngày ngày chạy về nhà ngoại Nếu không phải tao khuyên đại gia đến thăm Không biết đại tiểu thư thế nào rồi Rồi nàng ta thở dài Thôi không nhắc đến nàng ta nữa Cô thì sao Nghe nói hàm đám viện đi một người rồi hả Nghe ai nói lung tung vậy Hai người vẫn ở đó mà Tiểu thư xã vờ tức giận Chẳng rõ vì sao Cứ mỗi lần nhắc đến yến tử cư, tiểu thất lại tự động biến thành bà Tám. Cô gạt ai hả? Lúc bà mợ nhà họ Vương đến gặp Đại Thái Thái, ta ở ngay đó mà. Người khác không biết nhà họ Vương đưa con gái sang, nhưng nàng ta há không biết. Vương gia là gia tộc trong sạch, các cô nương cũng là danh mô khuê tú. Cô chớ nói bậy, ảnh hưởng thanh danh con gái nhà người ta. Tiểu thất vừa ăn vừa phủi tay, Phan Di Nương nhìn nàng, liếc mắt cười nói Biết cô lợi hại rồi, ta còn định đợi ngày cười cô đây Kết quả người ta còn chưa biết cửa hướng nào mà đã bị cô dỗ rồi đi Nếu bị muội vương da kia vào cửa thì có thể coi là nửa chủ mẫu Đánh không được, mắng cũng không xong Đó mới thật sự là điều khó chịu Tiểu thất trưng ra vẻ mặt, ta chẳng biết cô đang nói gì cả Phản di nương thấy nàng ta giãn ngốc thì cũng chẳng hỏi nhiều. Gạt chuyện biểu mụi vương ra sang một bên, đi tới thần bí nói. Hôm nay rụt cô đến là vì có chuyện tốt đây. Nhà ngoại ta có một bác gái mấy đời hành người bốc thuốc, có khả năng bác mạnh. Chỉ cần bác mạnh sẽ biết sinh con trai hay con gái. Trùng hợp hôm nay bà ta đến đưa đồ cho ta. Hãy để cho bà ấy thử bác mạch cho cô xem. Xem trong bụng cô là nam hay nữ. Tiểu thức từ chối, là nam hay nữ thì cũng phải sinh thôi. Viện gì phải làm khổ tâm như thế? Nói gì vậy? Là nam hay nữ không quan trọng thì đại thiếu phu nhân nhà ta có thể cuốn tới mức cậu thần bái vật không? Hơn nữa, người bên ngoài cũng đang ngó trồng chọc kia kìa. Không tin cô cứ thử xem. Nếu cái thai này mà là con gái, để xem bọn họ có nhét thêm một đống người vào nhà cô không? Năm xưa nàng ta cũng là một trong những người được nhét thêm vào Hơn nữa bác mạch cũng có sức miếng thịt nào đâu Nếu là khuây nủ thì cũng tốt cho cô chuẩn bị trước Rồi chẳng đợi tiểu thất có đồng ý không Nàng ta vẫy tay gọi người vào Tiểu thất đang còn bóp đồ ăn Thì bị Phan Di Nung kéo lấy cổ tay Trao cho một người phụ nữ đó ngoài 50 Bà ta nhắm mắt bắt mạch cả buổi Một lúc sau mới mở mắt cười nói Dù không dám khẳng định Dường cũng là cam đoan chính phần Cái thời của nguồn tủ là nam Tiểu thất chỉ coi như chơi chứ không xem là thật Có điều vẫn để hồng phức đưa mấy quả hạt đào vàng Cho cháu trai người phụ nữ ấy Cơm trưa ăn ở chỗ Phan Di Nương Bên Mai Thị cũng phái người đến hỏi Phan Di Nương lấy cửa mời tiểu thất làm giúp lạc tử nên xử lại Đến khi thức ăn lên bàn, bên kia lại đưa đến hai món, nhưng không ai dám đồng đũa. Tiểu thất không cảm thấy Mai Thị sẽ động tay động chân vào thức ăn, chỉ là không dám lấy đứa nhỏ trong bụng ra đặt cược Ở chỗ Phan Nhi Nương một ngày, qua hôm sau, Phan Nhi Nương xuống núi Cầu Phúc lại chạy đến chỗ tiểu thất ở một ngày, cũng đem cho tiểu thất mấy chiếc tả và quần áo trẻ con. Và buổi chiều ngày 14, Lý sở về nhà, bên ngoài trời đổ mưa, tiểu thức vừa ngủ trưa dậy, vẫn còn mặc áo ngủ trên người. Đang nói chuyện, thư từ Lý Hồng Nhược gửi đến với Hồng Phất, bơ ngoái đầu thì nhát tay hắn ướt đẫm đứng ngoài cửa. Hai má hào gầy, cơm lúng phúng rau. Quay hắn đã lâu, nhưng đây là lần đầu tiên tay hắn thắm mệt như thế, còn mệt hơn cả lần đại chiến của Dương Thành. Chỉ mới vài hôm, sao lại ra nông nổi này? Mau chuẩn bị nước nóng và canh gừng đi. Nàng vừa sai hồng phức, vừa đổ hắn vào trong phòng. Mưa đang lớn, sao ngài không tìm chỗ trú mà lại về luôn? Hắn không đáp, chỉ tháo bụi kiếm đặt ở ngoài. Kiếm đẫm máu, sát khí nặng, sợ ảnh hưởng đến nàng và con. Có bị thương ở đâu không? Để ta bảo người gọi đại phu đến. Nàng lại giúp hắn cởi quần áo, cảm thấy không yên tâm. Đang tính đi tìm đại phu thì bị hắn giữ lại. Không sao, chỉ là nghỉ ngơi không đủ. Thực tế hai ngày qua hắn chỉ ngủ đúng 3 canh giờ, hầu hết thời gian đều ở trên lương ngựa. Nếu không phải còn trẻ rất bền, sợ là hắn đã chẳng gượng nổi về đến nhà. Lần trước ở Dung Thành cũng không tới mức này, lần này đi mới mấy hôm đã gây sọc hắn Không lẽ lụt sáp gì đó còn khó đánh hồn cả Dương Thành? Cũng không đúng. Hôm trước đại ca mới về. Không phải Phan Di Nương vẫn chạy đến chỗ này như bình thường sao? Ta đi ngủ trước đây. Lý sợ có cảm giác bản thân như là cõi mộng du. Mệt tới nỗi hồn phát sắp bay đi. Người ngộm ước thế này. Nó ngủ sẽ đau đấy. Nàng kéo lại không cho hắn lên giường. Nếu là kẻ khác Dám làm phiền giúp ngủ của hắn vào lúc này, thì chắc chắn hắn đã nổi tam bành. Nhưng với nàng là chẳng đành lòng. Sông sắc mặt vẫn khá khó coi. Cũng may hầu phớt tháo vác, chỉ một loán đã chuẩn bị xong nước nóng canh sôi. Hắn đi tắm, như khi tiểu thất vào xem thì người trong thùng đã ngủ gục từ lúc nào. Mất hết sức mới gọi hắn dậy lên giường. Ngủ ly bì một ngày một đêm. Đến khi mở mắt thì đã là tối ngày 15 Mưa vẫn rơi rã rít Liên sợ đứng trước cửa sổ Bỗng chốc không phân định được thời gian Vẫn là tưởng đang là hôm qua Ngủ nguyên một ngày Ngày đói bụng lắm phải không? Tiểu thất nghe thấy đồng tỉnh Vén rèm đi vào Hôm nay là 15 Hắn hỏi Đúng thế, hôm nay là Tết Trung Thu Tiểu thất cười trả lời Biết hắn vẫn đang mê man Giờ nào rồi? Hắn lại nhìn ra ngoài Cuối giờ dậu, tiệc cũng rắc tan Nàng biết Hắn muốn hỏi bữa tiệc nhà Ở đỉnh thiên nhiệp Hồi chiều tổ phụ có phái người đến Bảo cho phiền ngày nghỉ ngơi Nói cũng chỉ là bữa cơm Ăn ở đâu cũng như nhau Vừa nãy đại báo mẫu cũng cho người Đưa tới kha khá rượu và thức ăn Còn nóng lắm Ngài rửa mặt đi rồi ra ăn cơm Không đến nhà chính cũng tốt Người đông đúc Anh mời tôi, tôi kính anh. Chùa chắc đã được ăn uống tủ tế. Lý sở đúng là rất đói, rửa mặt qua loa rồi thay áo ngủ. Bọn phát hiện ở bắp đùi trong có bôi một lớp màu xám trắng. Đây là gì? Hắn không nhớ mình có dùng thứ này. Cao dụt đại phu cho, lát ngủ ăn xong phải bôi thêm lần nữa. Lúc nàng thay áo ngủ cho hắn thì phát hiện, từ đầu gối xuống tận bắp đùi bị say sát rất nặng. Nhà chú Thành nói mới hay. Mấy ngày nay, hắn chạy qua chạy lại giữa thần xuyên và biên giới Đông Bắc. Chẳng đường mấy trăm dặm. Một ngày ngủ chưa đến 2 canh giờ. Chẳng trách, sắc mặt lại kém như thế. Biết cái ngày bận rộn quân cơ đại sự, ta cũng không hỏi. Nhưng lần sau, dù có bận tới mấy, cũng không được đem tính mạng ra đánh cuộc. Có chuyện góp, nào để ý lắm thế? Lượt giáp gặp chuyện. Điều đầu tiên thúc ra lo lắng là an nguy của biên giới Đông Bắc, nơi đó là đốt cảnh vệ của tần xuyên bọn họ, sợ có kẻ cố ý dương đông kích tay. Hắn lại là con em trong tổng, đích thần hắn chuyện mật lệnh thì chủ tướng mới yên tâm. Thế chúng ta còn về Dương Thành nữa không? Tình hình này sợ là không về được. Về, bên này đủ người rồi, Dương Thành lại chưa yên, phạm mạc quân xuất thân là cấm vệ quân. Hạ ứng kiền xuất thân ở phổ quân Đông Nam Không có nhiều kinh nghiệm về bắt tề Chỉ có mỗi lưu tiếu kiệt là từng ở trong quân Bắc phạt mấy năm Nhưng không có hắn, bọn họ cũng không yên tâm Vậy ta không bảo bọn họ gỡ hành lý ra nữa Hành trang đã chuẩn bị gần như xong hết rồi Ừ, hắn ngược đầu Cơm đũa bắt đầu ăn Nhà mấy cái toàn muốn hỏi nàng mấy ngày nay thân thể thế nào Vừa ngẩn đầu thì đúng lúc tiểu thất đứng dậy múc canh Vạt váy dán vào bụng Thấy được nơi đó đã hơi nhô lên Hình ảnh ấy khiến hắn thất thần Cười cái gì? Đang đưa canh cho hắn Phát hiện hắn đang nhát miệng Hình như lớn hơn chút rồi Hắn chỉ vừa bụng nàng Cũng hơn 4 tháng Dĩ nhiên phải lớn chứ Nếu mà không lớn Thì đến nàng cũng hầu nghi là không biết Mình có hoài thai thật hay không Hắn vườn tay tới như muốn sờ Nhưng tay vừa đến trước bụng nạn Thì dừng lại Từ sau khi biết nàng mang thai nghe đến eo nạn Hắn cũng không dám đụng Sợ mình không khống chế được lực Làm ảnh hưởng tới đứa bé Tiểu thức nhìn bàn tay hắn dừng giữa không trung Ngón tay cửa quậy Trong vẻ lúng túng Bàn do tay áp lên môi bàn tay hắn Ốn nhẹ vào bụng mình Bụng chỉ mới nhô lên Lúc này được tay hắn bao bọc, trong thế vậy nàng lại mùi ngồi đồng thời cũng có cảm giác an toàn. Sau này, Kata và nó trông cậy hết vào ngài, nên ngài nhất định phải chăm sóc mình thật tốt, nàng nói. Đã lớn như thế, nhưng đây là lần đầu tiên Lý Sở cảm thấy bản thân mình thực sự trở thành người đứng đầu gia đình. Có người còn hắn chống đỡ trời đất, muốn nương tựa vào hắn. Và lúc này, cuối cùng hắn cũng cảm nhận được sự hài hòa trong chữ viết của thốt gia. Trưởng Thành là gì? Trưởng Thành đồng nghĩa với việc gánh vác thêm nhiều trách nhiệm. Các bạn thân mến, chương 33 của bộ truyện Ngõ Âu Ý đến đây là hết. Cảm ơn các bạn đã luôn theo dõi và ủng hộ kênh truyện. Đừng quên nhấn đăng ký kênh để cập nhật chương mới sớm nhất nhé! Thuyết Nghi xin cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn ở phần tiếp theo trên kịch truyện Nghe Truyện Cùng Cỏ nha!